Ngày khi đó, vầng khí như mây ngũ sắc càng lúc càng trồng suốt, tóc đã trồng như pha lề. Giữa vầng khí lạ chợt hiện lên hình bóng chàng thần, cưỡi ngựa đứng sừng sững như một quái tượng nhìn ra. Hai con mắt sáng như điện chiếu tia cực kỳ uy mãnh. Sự thấy chàng thần dơ tay cười hỏi, sao giờ này đã tin mẫu là võ Minh thần chưa? Đông tử bước lại phía đông âm, rào lòng nữ kêu lớn. Đúng thần họ võ, bạn quý của mỗ rồi, chỉ có kẻ luyện thành bí pháp của banh tổ mới có vầng khí ngũ hành kia. Giáo lòng nữ nói nhỏ, đây đúng là anh thần, nhưng cũng có thể là nhũ hòa thần. Lời dứt chợt nhận thấy vầng khí ngũ sắc đảo vụt, ngâm vòng thu nhỏ dần. Vút trùi luôn vào mình, biến mất hiện ra chàng thần cưỡi ngựa đen đứng dưới tàn cây cháy xém một vùng như mới bị lửa tàn. Đồng âm ngó sững cào giọng a thì ra đúng thần họ võ Nhưng sao lại đánh lừa Hạ gục định bắt ta đem đi Sao lòng nữ lặng lặng Bước lại gần nhìn kỹ con ngựa Gật đầu đúng rồi Đây chính là con tiết phong câu Của đông quân xoái cờ đèn dừa Cô gái vùng lùi ra Hỏi to Võ mình thần anh từ thị trấn Yên bái ra đây Lắc đầu chàng trai điềm đạm Không xuyên rừng tới Anh đâu đã về yên bãi đâu. Cả ba ngó nhau, mỗi người một ý, đồng tử vỏ đầu mà than. Đây chính là thần bạn của Mỗ, còn tên bắt đầm non là ai? Ôi chao, điên đầu mất. Ngày khi đó, bỗng nghe có tiếng đàn bà nói lanh lảnh từ đâu vọng tới. Có gì mà phải điên đầu khó nghĩ, chuyện giản dị lắm, có gì mà khó hiểu đâu. Một là Võ Minh Thần chẳng mấy mắc bệnh quỷ, bất thần lên cơn lại hành động như quần đạo. Hai là hiện trong thiên hạ có một tên nào đó giống như anh thần Như Đức, chuyên hành động vô lương, khi thấy người ta lầm nó và thần họ Võ thì nó cũng nhận luôn cầu lợi. Thế thôi. Vì bán tin bán nghi, ai nỡ tận tình với cố nhân, nếu không sao nó thoát cho nổi. Cả bốn người cùng ngoảnh mặt nhìn quanh, chỉ thấy một vài người dân lại nghe tiếng nữ thánh thoát. Nhưng theo cả này, không thể có chuyện minh thần mắc bệnh quỷ làm rằng. Đúng, có một tên các đội lốt tác quái đấy. Đồng âm quát lớn, thơ cư sao biết nổi đây. Dễ lắm, sẽ có ven nó đi đêm lắm có ngày gặp ma, thế nào chả phải có lúc hài thần đối diện, chuyện giống nhau như đúc, có thể chứng minh mà. Lời vừa dứt, từ trong bụi bên vệ đường phóng vọt ra một bóng nhần mã, trên lưng ngựa có một nữ lang, mặc áo tía, mặt đẹp tuyệt trần, coi uy nghiêm đại các, vẻ lộng lẫy huyền bí, đúng là bà chúa ngàn. Nữ lặng tóc bới đỉnh đầu, trâm cải lược rắt lấp lánh, đầu con đính hờ một mảnh khăn màu, coi mặt mũi hình dáng giống đồng âm bá diện như đúc. Ngựa vọt ra, nàng gò cưng đứng gần chàng thần, đối diện bọn đông tử, cả mấy người cùng bật kêu sừng sốt. Bắc Yên thần nữ, phù dung nương miền bà biên giới có mặt ở đây sao? Nhưng đồng âm bá diện vừa thấy cô chỉ ruột đã quóc luồn mắt vượng, căm giận bừng bừng, trỏ mặt hét lạnh. A nghiệt tỷ khan mây linh Mà đưa lối quỷ đưa đường Ta chưa kịp lên sứ phụ dùng báo oán Lại gặp ngươi trốn này Người đã cướp cả sàng sơn ngôi vị Còn cướp nốt nguồn vui cuối cùng của ta oan già gặp oan già Ta và người quyết chẳng đội trời chung Lời chưa dứt Ngựa đã trồm xẹt tới Đồng âm bá diện vùng tay đánh liện Nữ lang mới tới chính là Bắc Yên thần nữ Thấy em gái làm hùng cũng vỗ ngựa xẹt ngang ùng đỡ quát lại sao Linh bà nằm cách biệtường đã đổi lòng sao mãi thủ mẹ oán trà như vậy chuyện nằm dừa con nuôi con gửi là theo đúng phép lệnh dòng khan lúc đótà với mì còn đỏ hòn đã biết gì chuyện đó mọi việc chẳng qua là giỗ mạng sao lại oán chỉ mi phản phong bùng bùng người ngựa giật giờ đưa thoi đồng ầm hét Mây Linh, người là vật mang họa cho ta, vì ngươi mà phải lệnh đình đến miền Ả Rập đẩy cát trắng. Bắc Yên Quát, bà từ quê gốc dòng khan, mì sang đó cũng sống tại cửa tiểu vương lãnh chúa, được yêu chiều như bà Hoàng, đốc phải đầy ải chi miền cát nắng, mì mãi oán tiền nhân. Đồng âm lại hét: "Ta thủ sổ mạng, thủ cát nắng, thu ngươi, ta sinh ra tại miền tứ thời bát tiết, xuân hạ thu đông, không phải để sống đầy đọa bên Ả Rập." Hai chị em xoắn lấy nhau, đánh toàn đoàn mạng, giữa vùng Kình Phong Độc Khí, bỗng nghe có tiếng Bắc Yên nói lớn: Xào Linh, nếu ngươi muốn ngồi chúa xứ phủ dung, ta sẵn sàng nhường cho đó." "Ha ha, ta không thèm ai nhường, tự tay ta sẽ tạo nên hết." Nếu muốn nhường, phải nhường cả trượng phu. Không thấy Bắc Yên trả lời, hai chị em lại xón lấy nhau đánh như vũ báo. Người đứng ngoài chẳng biết ai là Bắc Yên đồng ẩm nữa. Đồng tổ thàn dại. Ôi chào, tỉ bội thế huyết tướng thủ nhau. Ôi chao giống nhau như đúc. Xem thế này thì đúng là cái tên nhũ hoa thần nào đó, nó cũng giống võ huynh như đúc còn gì nữa. Dạo lòng nữ đứng nhìn hai chị em thần nữ đánh nhau lại quay nhìn chàng thần mà nghĩ thầm. Lời Bắc yên thần nữ nói có lý, một là chàng mắc bệnh có từng cơn, hai là có kẻ giống chàng mạo nhận. Giờ ta cứ bám sắt, tất có lúc phần rõ thực hư. Lòng đang ủ rũ buồn thảm như mùa đông bỗng lé lên tiền nắng mới đầu xuân ấm. Cô gái rụng thú lại gần chàng thần, thỏ thẻ. Em vì quá thương anh, khổ thù phụ mẫu, nên tâm thần rối loạn, không còn biết phân giả chân. Giờ cứ nhìn hai chị em thần nữ, đủ biết có thể có đứa giống anh như đúc mà làm càn. Chàng trai không giận, cười hỏi hài người. Giờ hiền huynh hiền muội đã tin thần này là thần họ võ chưa? Đồng tử vỏ đầu, ôi chào, giống gì mà giống dữ, không còn biết đường nào mà lần. Nếu vậy, cái chàng thần đã gặp trong hang ma là thần nhũ, còn thần cầu quẩy to như người từ đầu xịt tới hoa viên. Rất mảy, hai người lúc đó lại ẩn kín trong một bụi cây cao vài bộ dòm vào, con hồng cầu quẩy vọt tới thanh minh cùng thiên hạ được. Sao lòng nữ chợt hỏi, giờ anh tính sao, mặt thoáng gợn nét buồn, thần chậm rãi Bà nằm lìa xứ khổ luyện bí pháp cản khôn, vừa về nước đã gặp chuyện bực mình. Ba năm đắng đắng thủ sâu nung nấu, mong từng ngày gặp thủ báo oán rửa hờn, này bị chuyện này chẳng biết nên tính việc nào trước. giào lòng nữ trầm giọng em nghĩ cứ nên tìm thủ báo oán, xong sẽ tính chuyện nhũ hòa thần. thân đại gật đầu, có lẽ nên làm như thế, sớm ngày nào hồn oan phụ mẫu sớm siêu sinh, phần em thì sao, ba năm luyện như thế nào rồi? Dạ buôn phần cực khổ Nhưng anh cứ yên tâm Em đã thừa sức móc thủng vầng huyết khí rào lòng Đầu khí bên ngoài không thể xâm nhập tạng phủ lại uống chén rượu độc cường toan Bá độc của đồng âm vẫn chẳng hề gì Đông tử mừng rỡ Hay lắm Nếu vậy còn đợi gì không liệu sớm cho xong thủ tuyệt hận Nhưng cũng phải tính sao cho khỏi lầm lộn Lỡ khi gặp tên nhũ thần kia Chàng thần ra hiệu cho hai người lại gần Khẽ bảo Dễ lắm, cứ nhìn chùi súng biết liền, sống này cổ đại Sơn vương chúa thập vạn Sơn tặng có các tên rõ ràng, bồi nhiều dấu máu, nếu còn ngờ thì cứ nhìn tay trái có vòng càn khôn lạ mố đoàn trò chị em thần nữ đang đánh nhau mà bảo, hai chị em mây linh sao linh giống nhau như đúc, không sao phân biệt nổi, mộ đã có ước hẹn với thần nữ, cứ thấy tai đeo khuyên là Bắc yên. Hai người trông ra, chị em họ khan cũng vừa xẹt hai phía, mặt bừng sắc giận, quả nhiên nhìn một nàng thấy đeo khuyên bằng đồng bạc xòe, còn một nàng đeo mỗi tai móc liền nhau trên to dưới nhỏ, hình ngọn tháp vòng hướng. Giao lòng nữ quay bảo thần, sao anh lại không can? Mình thần lắc đầu, cho đánh nhau chán đi, sức tương đồng đánh cả đời chưa dứt, ta về đồn điền. Nói xong quay phát ngựa, cùng đông tửu, giao lòng nữ phì như gió xuống đổi. Bỗng nghe tiếng gọi lanh lành kéo lê trong nắng đầu mùa. Võ làng chàng đi đâu đấy? Khoan, tiếp có điều muốn nói. Đã xuống đến chân đồi, bọn thần bội rừng ngựa, thú trồng đền. Thấy hai chị em nàng nữ xứ chúa phủ dung vừa đánh nhau vừa phi đại xuống. Ngựa tới đầu cây bụi, lá cây bay mù, kinh phong ảo ảo như gió báo. Thoáng một cái, hai người đã chạy xuống đến nơi. Thần nữ đeo khen ba vọt tới chỗ chàng thần đứng. Định nói chi đó, nhưng đồng âm bá diện đã đồng độn trồm lại đánh. Hai chị em lại xoay đảo chung quanh bọn mình thần. Chàng đi đâu rồi cũng tìm thấy, nhưng người với ta phải thanh toán cho xong đại hợn rồi sẽ liệu sau. Nếu người muốn nói, dễ ta không có chuyện gì nói sao? Hai nàng cứ xoay quanh ba người đánh rất dữ. Trước còn dụng tay, sau tung luôn kiếm chém nhau, ánh thép sáng lọa, quật nhau soang soảng. Bỗng nghe tiếng bắc yên nói lớn. Hơn một tháng trước, thiếp co liều xuống cung A Phòng mà vương sắt, thật là kinh khủng, giờ A Phòng cung thủy của nó gây hơn cả thập điện Diêm Vương, có tới 12 cửa vào, cửa nào cũng là cửa tử hết. Cói xương mù mịt, lửa cháy bừng bừng, nước sôi sụng sụng, khí lạnh thấu xương, đậu phong ảo ảo, chỗ nào cũng đầy ma xó ma trành, chó sói cầm gươm dao súng ống, ống thụt phùn khí độc, những bóng phi nhân phi thú phi quỷ phi mã, xóa tóc ẩn hiện giữa làn gói xương mổ mịt. Lọt được vào trong tới một khu quái gỡ, tứ bể gường phản chiếu, luôn luôn biến đổi chập trờn như khu hàng ma, nhà quỷ. Ánh lần tình xanh lẻ bay tán khắp nơi, chạm đâu cháy đó, chỗ nào cũng đầy cả mấy. Còn nhiều tầng giữ, tiếp đã nhiều lần vào được khu mê hồn cung thì bại lộ. Bóng ma hình quỷ hiện ra xua đuổi, phải may mắn lắm mới thoát ra được. tiếp lại nghe dạo này, hồng cầu quầy tinh đã luyện được tới mức gớm ghê, còn lợi hại gấp đôi. Và chàng phải cẩn thận lắm mới được. Đồng âm cũng vùng nói lớn. Chẳng phải liệu, đồng âm Thánh Quân đã dẫn tử chúa tiền chỉ huy xuống thầm tẩy Sắc. Thiệp đã thám sát tận gốc, biết nó có một cái máy chạy bằng thủy lực, vận chuyển các cơ quan cạm bẫy di động trận độ. Nếu chẳng muốn gặp mà vương, trước hết nên triệt cơ quan gốc. Thiệp cũng nghe nói mà vương Sắc hồi này mới luyện xong quỷ pháp thượng thừa, muốn giết nó phải nhờ vào địa lôi phục mới xong. Chàng thần điềm đạm bảo, cảm ơn hai nàng, mỗ đã có cách riêng, lưới trời lồng lộng, loài quái tinh giữ mấy cũng có phèn lọt lưới trời. Dứt lời lại dục đông tửu, dào lòng nữ vọt đi, dào lòng nữ, quay sang bảo với trạng thần. Như thế này bao giờ mới dứt đi được, anh điệu cách nào đi chứ? Chàng thần cũng chẳng biết tính sao trò gọn, vì đánh đuổi đông âm cũng không nỡ, nàng tuy táo tợn, Đã liều dùng kế giữ Đưa cả chàng vào giấc bù sơn Dẫu sao chẳng muốn hại chàng Bố nghè đồng âm hét lên Việc gì phải liệu Cô em cũng ở lại đây Đình theo chàng tới đầu nữa Do lòng nữ vốn tay gái ường bướng Giữ chẳng phải hiển chi Từ lúc chán chuyện chàng thần Sinh buồn mang mang như mất hồn Không biết gành đùa cùng ai nữa Nhưng giờ hy vọng chàng thần Lại càng sống dậy hôn nang cũng sống dậy theo Tính cũ trở về Nghe đồng âm hét nước thượng cô gái vùng quắc mắt mà mắng. a gái mà trầm giọng thân chẳng biết điều chi cả. Thu ghen ngược với chỉ ruột đã vù lý, lại dở giọng mà nữ với gái này là thế nào? Nàng lấy tư cách gì mà giữ ta lại nhỉ? Đồng tử mừng thầm, biết sắp có lối thoát, bèn đệm thêm gật gù Kể ra thần nữ Bắc Yên còn tạm có tư cách. Đồng âm bá diện, lồng ngựa lại, trò mặt rào lòng nữ mà hét. Từ cách hay không, cô em ngoài cuộc sao mà biết nổi, ta đem mình ra làm kế thí thân, kẻ nào động tới, ta nguyện tự chiến. Già lang nữ cũng không nhịn, cau mày, "A, thấy ta không buận động thủ, càng làm tới, muốn sinh sự thử ra tay coi." Chưa dứt lời, đồng đã quật luôn ra một nhát kình phong mạnh như vũ bão, đánh trúng ngực của già lang nữ. Nàng vẫn ngồi im, nghe bùng một tiếng lớn, đã thấy đồng âm hét lên và toàn thân bốc khỏi mình ngựa bay giật giờ về phía sau quay như trái cầu bạt gió bá diễn đảo tay hãm được hạ chân xuống mặt cỏ đã xà đuổi ngựa hàng trăm bộ tay ổm lấy ngực trợn mắt vừa giận vừa kinh sợ lập tức vẫn hết lực công tiến lên trực đánh nữa nhưng chẳng thần vùng quát dừng tay xào lình cô nương đụng bí pháp cản gồn có khi táng mạng rào lòng nương tay Nhưng không kịp, tay tả của đông âm đã đánh tốc ra một nhát cường toàn bạch cốt, tay phải chém vào lưỡi tiểu kiếm theo nhành như gió thoảng. Lần thứ hai, do long nữ không động thủ. Thấy nàng trầm mặt ngồi im, bỗng hình ảnh nàng vụt mờ biến sau một vầng mây khí màu hổ phách, giống hệt hình người. Lập tức phát ra tiếng bùng thứ hai, luồng ký xám đông âm bị hút tiêu. đồng âm bắn đi mấy bộ, lưỡi kiếm văng trở lại, kiếm xoẹt tróc đầu đứt luôn một mảnh khăn thiêu, ngọn bạc trầm vàng. đồng âm vừa cố hoành thân chụp được thành kiếm, đã lạo đảo ngồi phẹt xuống đất, ôm ngực, mặt trắng bạch muốn trào cả máu miệng. Chàng thần có dáng bất nhẫn định vọt lại, nhưng rào lòng nữ đã thu vầng khí hổ phách, giờ tay cản khẽ bảo. Không hề chi đâu anh, chỉ để nàng ta không còn ỉ đòn cường toàn bạch cốt và không đuổi nổi chúng ta, đi thôi. Thần nữ Bắc Yên vọt luôn ngựa tới, cách bà bộ, nhảy xuống đất, vừa chạy lại vừa kêu, sao linh có sao không, tay đưa trả nỡ, nhưng đồng âm đã vùng tay gạt phát đi, vừa thở vừa hét. Lui ra không cần ai Ta phải đánh chết gái thường luồng Vừa đứng sổ dậy Nhưng lại đảo đảo Phải dựa vào thần cây Trợn mắt nhìn rào lòng nữ toàn mắng Bỗng véo một tiếng Cô gái đã búng ra một viên linh đơn đỏ như chu sa Bay vọt vào cuống hỏng của Đông âm Làm nàng bị nuốt chừng không kịp khạc ra Rào lòng nữ dơ tay chảo Dụng tràng thần Đông tử vọt đi như gió cuốn Thần nữ bắc yên khẽ chép miệng Nói nhỏ Xào linh, em nên hồi tâm đi, làm lành đánh giữ, nếu cần chị sẽ nhường ngôi chúa xứ phụ dung cho em, và lùi ba bước nhảy lên ngựa bọt theo bọn chàng thần. Bốn người đi xa ngót trăm thước quanh co, còn nghe tiếng đông âm bá diện hét giọng lành lành trong nắng vàng gió đầu mùa. Mấy con khốn này tưởng đã chết gió nào, sao cũng đứng ở đây, nhìn gì, đỡ tao lên ngựa mau. À, bọn mình thấy thánh quân thua gái thường đường lạ lắm sao, có gì phải lạ, thì ra nó đã học được bí pháp càn khôn của ông Bảnh Tổ mất rồi. Mặt trời ngã xuống rằng núi Tây đổ dài bóng cây rừng trên đường yên bái tuyên quàng. Khách bộ hành xuôi ngược đã vắng, thỉnh thoảng mới có một hai dân đồn điền rào bước vẻ vội vã chỉ sợ không kề kịp nhà trước lúc hoàng hôn. Bỗng tử phía thị Trấn Yên Bái khoảng cây số 5 có tiếng ngựa cua lóc cóc rồi một toán nhân mã nhô ra sau khúc quanh đồi trẻ sạch mướt khoảng 45 người vừa Nam vừa nữ cợi ngựa khỏe đi sau bà người đi trước tất cả đều mặc quần áo mán thổ đ khí giới giữa là một cô gái trảc 23 24 mặc phá lãnh thủy ba áo cũng có viền Trần Kim Tuyến tựa lối tháii đen Ngoài tròn một cái áo rộng lòa xòa Cũng màu đen theo kim tuyến lấp lánh Chói giữa ánh nắng Làm tồn nét ống ả Của tấm thân thòn đẳng yểu điệu Cô gái này có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn Cặp mắt hơi sách Sáng như hai vì sao Coi vừa thông minh vừa gàn dạ Đà cảm Chỉ cần ngó qua dân đường ngược Cũng biết ngay nàng là nữ chúa rừng xanh Chắc là con tủ trưởng lãnh chúa mán thổ Có thế lực miền núi chỉ đó Nhất hai bên nàng là một lão mán trạc ngũ tuần và một bà mán cũng tuổi đó. Cả hai đều mặc quần áo theo ngũ sắc, tay cầm gậy, bụng dắt gơm gỗ, cờ đuôi nhào đỏ, mặt mũi coi âm u huyền bí. Trên đầu lại chít khăn đỏ, kẻ quen sống trên thượng du có thể đoán ngay được, đó là loại thầy mo mụ ké, hạng dữ, thuộc sắc mán hồng thần, ghê nhất Sơn lầm, khách bộ hành. Gặp đám nhân mã này, ai cũng tò mò nhìn trộm, ghê ghê. Nhất là bên chân ngựa cô gái lại có một con cọc vằn to như con bò mộng đi thỉnh Thịch Phía trước có một bầy bảy tám con sơn cẩu to đùng đi mở đường. Thấy ai cũng dọm như trực đớp. Đám sơn nhân này có vẻ tử xa tới. Người ngựa bám bụi đường nhưng vẻ mặt ai nấy đều bình thản Chẳng có vẻ gì nhọc mệt. Riêng cô gái mặt mày tươi tỉnh đầy hứng khởi quay bảo thầy mo mụ ké. Ta chắc tới kịp trước khi trời tối. Chỉ qua đồn điện đông lương vài cây thôi, vùng này phong quang đẹp đẽ đấy chứ bộ ké à. Hai người vừa gật đầu đáp dạ đẹp lắm mà, bỗng nghe tiếng nhạc đồng khua vang rồi một cỗ xe ngựa bon bon từ phía sau chạy tới, có bảy tám tay súng xả cạp trắng theo hộ tống. Đám sở nhân vội vã tránh sang bệ đường cho cỗ xe lướt qua. Đấy là một cỗ xe song mã sơn đỏ trót rất tịnh hành từ dạo tây sang và nay chỉ còn ít vùng trên sơn cước dụng. Loại xe ngựa này không giống thứ xe ngựa chở khách thấp lẻ tè, bánh bơm, thường chạy đường yên bái tuyên quang và xe độc mã chở hàng nhàn nhàn, nhàn tại các miền thượng du. Xe có cửa sổ rèm vắt cao, trong xe chỉ có ba bóng nữ, một cô chủ và hai cô hầu. Cô gái này người kinh, vẻ tiểu thư khuê các còn quan, mặc sơ mi lụa trắng, mặt mũi đẹp mơn mởn. Khi xe chạy ngang qua, cô tiểu thư này thấy đám sơn lạ bên thò cổ mắt cửa sổ mà dõi qua. Vừa khi đó, cô nàng sơn nữ cũng ngoảnh mặt nhìn ngang. Ngựa kéo xe tuy đã có miếng da che mắt, nhưng mà vẫn đánh tay mùi chúa sơn lầm sơn cẩu lập tức vùng hí lên, cất vó trước không chịu đi nữa. Hai bàn ba gửi lính xà cạp trắng vội phóng lên túm dây mà ngựa kéo ghi lại, nhưng mấy con ngựa kia cũng đánh tay mùi cọp đều nhất loạt trồm hí loạn. Lính tráng cũng vừa trông thấy bóng cọp vằn sơn cậu đi bên trần ngựa, sơn nhân, anh ấy cũng đang ngạc nhiên lúng túng, chưa biết tính sao thì nữ lang sơn cước đã rú lên mấy tiếng đạn tay, quạt thánh thoát. Giả thú, bọn mi khá lui xa cho người khỏi hoàng lồng đi, lập tức mấy con thú vẫy đuôi, mèn theo vệ cỏ, chạy tít phía sau, lũ lượt, lũ kia mới thôi trộm hí. Cô gái tiểu thư mỉm cười, nghiêng đầu thỏ thẻ xin cảm ơn hiền tỷ bằng tiếng kinh. Cũng tưởng cô nương kia không hiểu, nàng ngơn ngớn ta cũng nghiêng mình đáp lễ bằng tiếng ta rất xởi. Có chỉ đầu hiền tỷ phải nặng lời. Cỗ xe ngựa lóc cóc chạy đi, đám sơn nhân chậm đi sau cách xa gần đến ngót 200 thước, tới khúc đường quanh, đoàn xe ngựa quất xoay trái đổi. Khi đám sơn nhân vượt qua ngọn đồi, nhìn về nẻo trước, thấy đoàn xe ngựa vừa tới cây cầu sắt dưới thung, tự nhiên cả đám lính hộ tống nhốn nháo, ngựa rừng đại nhất loạt, liền hai phát súng nổ, rồi từ dưới gầm cầu có một luồng khói trắng bay vụt lên, người ngựa nhà cục hết. Chỉ còn cỗ xe song mã phá chạy được, ngược ra cầu, xa ích bỗng ngã lộn cổ xuống đường, nằm chết giấc, hình như đằng kia có biến. Cô gái núi giờ tay ra hiệu rừng gạt khuất vệ đường. Dưới kia, cô gái kinh nhà quan chưa hiểu chuyện chi, cũng giáo ra kêu, cướp rừng, cướp rừng phải không? Bỗng thấy một cô gái hầu ré lên. Con quái tiểu thư ơi! Từ dưới cây cầu nhảy vọt lên một con đười ươi to đớn, đầu thúng. Cái mắt đèn pha, khật cưỡng tiến lại bên xe, nghe răng cười nhờn nhờn. Cô tiểu thư chụp lấy cây súng xanh dựng bền chĩa mà bắn. Bỗng có một bàn tay đỏ hỏn vuốt dài xiên rắc qua khung gỗ, túm lấy súng giật phang đi. Tiểu thư mắt đả ngã chúi, cách một tiếng cửa mở, một bóng quái nhảy tót ngồi lù lù cười chẻ Cả hai cô hầu co rúm góc trố mắt dõi bóng quái cao lênh hành, mặt đỏ, tóc bù xô, mặc áo rộng mà vươn ngửa mặt cười sảng sặc. Thẳng ngốc Chúa Mà Vương không bao giờ nhớ việc xảy ra đêm trước, sao nhớ lại chuyện hai năm xa hơn xưa. Cô tiểu thư vội kêu thét lên. Huyết quỷ đời ươi, mi là quỷ đời ươi. Quái nhần mũi vẹt, thò tay vuốt má nàng, vuốt bấu cổ áo, giật xoạt một cái bung luôn khủy. Nó kéo soạt sang hai bên, nèo cứng cánh tay, để lộ tấm thần trắng mịn như ngà, mảnh lụa đen lánh, phập phòng, ẩn hiện bóng chim uyên thổn thức kinh hoàng Cô gái nhà quan sợ hết hồn vía, vừa kêu thất thanh, vừa co chân đạp thấp vào bụng, nào ngược quái nhân gập luôn bụng, ngậm dính bàn chân không sao rút nổi. Gái hậu sợ chủ bị hại, đầm điều, cầm hoa ly, nện bốc xuống đầu quái nhân, nó cười ré, gạt nhẹ một cái, cả hai ả quay lơ, cứng đỡ. Con đời ươi đu tót lên ngồi chỗ xả ích giật cương cho ngựa chạy. Quái nhân nhả bàn chân cô gái ra, đóng ập cửa lại. Cô gái lùi vào góc xe, cuống cuồng xốc áo. Nhưng quái nhân lại lột phăng áo ngoài, kéo thốc nàng lên băng, dòm hao hao, cười sẵn sẵn. Hẻ hé, hi hí, gái còn quản nạm, đẹp không thua gái đầm non quản tây. Bắt hụt đầm tây, được đầm ta, gái ngoàn chớ sợ, ta không cho đời ươi ăn thịt đâu. Vừa nói nó vừa cúi xuống thì miệng chúi cả mũi vẹt ba lông ngực non tơ, cái lưỡi của nó thè lẻ ra như lưỡi rắn còi phát ghê. Cô gái rãy rựa đấm đầu đẩy má nó ra kêu khủng khiếp. Trên sườn đồi, cô nàng miền núi nhìn xuống cầu vụt hô cứu mau, cả bọn theo vệ đường lao xuống như tên bắn, cọp văn sơn cẩu trồm đi. Cổ xe sòng mã lăn được mấy thước, đang chuyển nước ngựa lào đi. Trong xe, vì mải ngửi ngực thơm, quá nhân không để ý. Bị cô gái co thốc đầu gối lên, trúng luôn cầm cái búp. Cô gái vùng thoát, lùi ngựa ra đầu băng. quá nhân xòa cầm, nghe răng cười nhợn, có vẻ thích thú như con mèo vờn con chuột, nó nhỏi mình dơ tay chụp với. Phập một tiếng, bất thận quái nhân ré lên khủng khiếp. Cô gái lạ lùng ngước trông lên, giật mình xúc động. Thấy bàn tay quái nhân đã bị một mũi dao lá lan, kim dính vào, phập ngập lút cán. Quái nhân ấy bùn ruộn cả tay chân, cố giật ra, hét. Thằng khốn nào, đời ơi đâu? Hụt một tiếng, đời ơi đổ rầm xuống vệ đường, kêu rống, ngựa dưng vó. Cổ xẻ lắc mạnh, có tiếng quát lạnh như tiền. Quỷ mũi vẹt, Tại sao ta cứ gặp lại My hoài như thế? Cao huyết quỷ mũi vẹt cùng cô gái nhà quan đều nhìn ra, đã xịt thấy bóng nhần mã đèn đứng xứng bên xe. Kỳ sĩ là một chàng điền trai mặt lạnh, hài mắt sáng quắc, đầu đội mũ rộng vành như nón quai thao, ngó lừ lừ, phát tiếng âm u. mi còn một tay muốn chặt nốt chăng. Đêm tần kiên tưởng mi đã đổi nghề bắt cóc gái tơ rồi chứ? Huyết quỷ nghiến răng kèn két, hét giữ, nhũ hòa thần, tưởng đứa nào lại cũng là mi sao lúc nào cũng gặp mi tiền hạ rộng lớn, gái đẹp đầy đường, lúc nào mi cũng phỗng hàng sống của ta. Trang thân điển lạnh, không thèm nói nửa lời, chậm chậm dơ một tay lên, huyết quỷ đảo lia mắt dòm cô gái nhà quan, vẻ tiếc quá chừng, bất thần nó thở vì một cái, rồi cúi thốc xuống, đớp luôn cái áo sờ My và nghiến răng thật mạnh giật bàn tay bị lào ghim vào vách xe chắc rắc một tiếng tay rời vách lồi theo cả con dao còn tắm uyên nó l mình định vọt đi trai điển quát chim trong họng để áo của nàng ta lại huyết quỷ giòm n lửa nhà luôn áo sơ mi dầm một tiếng toọt cái nó đã bắn vọt ra ngoài để lại một lỗ thùng hình người ngồi giữa vách hồi xe Cô xe nghiêng lắc dùng bình, cô gái dòm theo, huyết quỷ dùng con đuổi ươi chạy vụt qua cầu. Rục gọi dưới gầm cầu lên một con ngựa huyết nhảy tót lên mã phí nước đại. Nhưng từ trên đồi, cô nàng Sơn Cước đã dẫn bọn Tùy Tùng lao tốc xuống đầu cầu. dập một tiếng, ngựa đàn đứng hình dùng cùng giường có văn Sơn Cầu trồm nhượng, nhẹ nành nhợn nữ làng áo theo kim tuyến vùng quát hỏi. À... Huyết quỷ đời ơi, mà đưa đối quỷ dẫn đường, lại gặp mi ở đây. Huyết quỷ tay vẫn đeo dao ghim giật mình giòm lên, nhận ngay ra nữ làng đã bắt hoạt trên biên thủy trùng khánh, nó không sợ, có vẻ mừng quên luôn đạo đớn, đưa luôn cán dao lên mồm cắn xột ra, máu nhỏ tong tong. Nữ lang rậm giơ tay, nhưng nó lừ lừ nhả luôn con dao xuống đất, cười rẹt. Mắt gái kinh, lại gặp gái nhà gác, cô em tới đây làm gì, gặp nhũ hoa thần à? A để ta buộc vết thương, nó chém ta đứt một tay, giờ đâm một phát nữa trời. Vừa nói y vừa giơ cả hai tay, nữ làng kia tự nhiên nhăn mặt có vẻ nhẫn mà quát, mấy năm trước mi lửa thụt khói mây suýt hại ta, mối thù đã mấy năm nay chưa trả. Đêm ngày ta ăn ngộ không ngon chỉ muốn tự tay đâm chết mi nhưng này bị bị thương c một tay ta cho sống thềm mấy tháng chờ bệnh phục mụ ké nói lớn quái giữ nuôi lòng dạ độc ác có những đứa không thể hồi tâm gặp là phải trừ luôn dứt luôn hậu họa lời vừa dứt bốp từ ốngg tay một luồng khói trắng bay tốc về phía nữ lang tỏng nhân Nhưng bộ ké thầy mo nữ lang để ý đề phòng nhất loạt dờ tay, đầy tóc kình phong xua bạt khói mề trở lại. À, con quỷ mũi vẹt này, mì vẫn quen thói xấu nuôi đỏng dầm ác, không thể để mì sống với loài người được. Nữ lang hất hàm tra hiệu cho tổng nhân đuổi lại, đoạn tiến ngựa lên chém vụt ra một lưỡi tiểu kiếm sáng loạn. Huyết quỷ hụt đầu mà tránh, thả bôm búp khói mề vào mặt nữ lang, nhưng nàng phất, phạch tay, áo và xua khói mề đi. Tà kia chém véo tiểu kiếm, huyết quỷ dùng hai ngón tay rút từ ngực áo ra một lưỡi bán nguyệt có rích quật, đỡ chát một tiếng, dịch đứt lìa, ngựa xẹt ngang, kiếm đảo lia phạt xuống một đường chớp loé, phập, bàn tay huyết quỷ rụng nốt, máu chảy đầm địa. Huyết quỷ rẽ lên thu tàn lực, thổi phù ra một luồng khí độc, nhưng vô ích, nữ lăng giờ bản lãnh đã vượt cao hơn mấy năm trước, chỉ đẩy tay một cái đã phát ra luồng kình phong đánh tan khí độc. Quỷ mũi vẹt ta giết mi trử họa cho đàn bà thiền hạ. Một đường kiếm tué. Huyết quỷ bắn vọt mình tránh, bám vào cảnh cây, định quang mình vào bụi cây bên đường. Nhưng đường thép đã đảo vòng thúng, phạt ngược lên rào rào, phập một tiếng. Huyết quỷ rụng ngồi lù lù trên gựa trắng nắng loang. Huyết quỷ cụt đầu móc phun phì phì Bụp một tiếng Cái đầu của nó rớt trúng đầu con ngựa Làm con vật giật mình nhảy trồm lên Cái thầy cụt đầu vẫn ngồi dững trên yên ngựa Cái đầu lăn lốc trên cầu Rồi nhảy bóng xuống suối Con ngựa lao tốc về phía yên bái Đôi ơi giáo rác chạy theo Mụ ké hét Con quái này con để làm gì tay phát luồn rào quắm Đôi ươi sợ bị sơn cầu cọp rượt vồ Đàng của tay đánh tạt thì bị dao quắm chặt đứt một tay, đứa rống lên cắm cổ chạy bừa Mũ ké đào ngựa nửa vòng và theo một nhát bày luồn cái thúng, rụng bổ xuống đường. Còn quái còn theo đà cứ chạy bừa cái thây cụt khật khưỡng còn phi hàng chục thước nữa mới đâm vào thần cây ngã cảnh máu phun vị phỉ, phỉ đỏ chói. Còn cái thây huyết quỷ cũng đổ nhào xuống, tà áo móc quấn trọm yên, ngựa cứ kéo lê dốc ngược thây cụt chạy như rồng. Nữ lang cùng tùy nhân nhìn theo, cô gái lao kiếm thở phào, thôi cũng xong một đời ác nhân đứt một mối họa cho dân lành tứ xứ. Cả bọn lóc cóc tiến về phía xe. Ngai kỳ huyết quỷ bỏ chạy, cô gái nhà quan đã mừng rỡ nhìn ra cửa xe rảo thanh thoát. "Anh thần, anh mới về à? Trời ơi, khiếp quá, suýt nữa thì nguy." Nàng lom khom bước ra, bỗng chạm ánh mắt của chàng trai, cô gái ngớ thấy mình chân thẹn đỏ mặt. Chú Bội Sơ Mi dưới xe vừa mặc vừa nói: năm trước anh đã cứu em trên con đường này, bữa nay cũng vậy, anh mạnh giỏi chứ." Chàng trai điển nhìn chòng chọc, trợn gáy hầu reo: "Tiểu thư ơi, cô tổ bàn nãy chém con quỷ." Chàng trai vẫn đứng yên bên cửa, chỉ gật đầu nhẹ: "Nó chết là tới số rồi, ta đã tha cho nó hai lần." Dập nữ lang cùng đám tòng nhân đã tới. Nữ làng tươi như hòa nợ, dèo lên. Đại huynh mới về, em nhìn từ xa đã ngờ ngỡ. Đại huynh mạnh giỏi chớ Ô, cách mấy năm trồng huynh vẫn còn trẻ như ngày xưa. Chàng trai mỉm cười. À hiền muội, em từ đâu tới lại gặp ở đây, em đẹp hơn xưa. Cô gái bừng đỏ mặt, nhìn vào trong xe mà hỏi. Đại huynh quen cô nương đây ư? Ngày khi đó thầy mò mụ ké đã cứu tỉnh toán lính hộ tống cùng chạy lại Chàng trai cười bảo, hai cô cũng nên làm quen với nhau đi, hai nàng ngó nhau ngỡ ngàng có ý muốn để chàng thần giới thiệu. Ngày lúc đó, viên đội kinh chỉ huy toán lính đội tống và trợt hỏi lớn. Phạm tiểu thư, tiểu thư cho lệnh tiếp tục đi hay quay về yên bái. Cô gái nhà quan nói vọng, khoan, đợi đấy. Đoạn nhìn nữ lăng miền núi lệ phép bảo, em là Thủy Tiên, thân phụ của em trị nhập yên bái đã lâu, em rất sung sướng được gặp hiền tỷ. Nữ làng nguyện cười từ tốn, à thế ra hiền tỷ là Phạm Thủy Tiên đấy sao? Em có nghe anh thần bảo mấy năm trước cũng bị mũi quỷ mũi vẹt bắt cóc hụt, không ngờ anh thần cứu chắc hết đời rồi. Em là bà Khao Lan Piazza đây. Bọn tùy tùng của hai nàng thấy không khí thần thiện, cùng làng ra chỗ đầu cầu nói chuyện đợi chàng thần. Chàng thần lại hỏi. Hai cô nương tính đi đầu đấy thì ra nữ Lang chính là nàng nữ chúa trên biệt lãnh thổ tự trị phỉ mại yên nơi có nhà mồ bàh tổ lĩnh Nam Trang thần lại hỏi nàng hơi ngạc nhiên mà kêu chơi đại huynh quyền rồi sao em xuống tìm gặp huynh còn đi đâu nữa bà nằm trước huynh chẳng hẹn ta gặp nhau sao em mới từ Hà Nội lên yên Bái vào đồn điền anh hỏi thăm tin tức như sự nhớ ra cô gái thủy tiền ch kêu À, gặp mừng quyền khuấy, em vừa tới yên bái, nghe được câu chuyện phong thần giận hết sức. Người ta bảo tên nhũ hoa thần nào đó bắt cóc con quàn sáu tay gầm việt trì, chính là anh mới ngảm chứ, em nghe tức vô cùng. Chàng thần nhìn cô gái họ phạm mỉm cười, nàng chính là bạn gái Thủy Tiên năm xưa, quen chàng từ hồi mới hạ sơn tìm thủ trả oán. Cha nàng làm tuần phủ yên bái, nhà cách đồn điền họ võ vài cây số. Chàng trai điểm đạm bảo, Chuyện bắt cóc đó có nhiều uẩn khúc, lại quá đằng kia hai cô sẽ thấy điều lạ. Bảo chúng từ từ theo sau cho tiện, mình lên cả xe ngồi về đồn điện. Làn cũng bỏ ngựa cho nó dắt và mỗ làm xả ích cho. Dứt lời, chia tay ra ra hiệu, bạch cao lan ngoan ngoãn vẫy gái hậu lại. Trào cương, con nàng nhảy vào xe ngồi với Thủy Tiên, hai nàng bảo tổng nhân đi sau. Trang thân khép cửa, buộc cương vào xe bên cạnh, đoàn nhảy lên mũi làm xả ích dục ngựa đi liền, cỗ mã lóc cóc lăn bánh bon, bon chạy, tòng nhân của hai nàng lục tục kéo sau cách bốn năm bộ trò chuyện vui vẻ. Được chừng 100 thước, xe đã cách tới 70 bộ, ngồi đầu nóc dòng xe đã cách tới 70 bộ. Trang thân nói chuyện vọng xuống với hai cô gái, bất thần vỗ đốp vào đầu xe. Rắc một tiếng khô giòn, vách xe thủng nằm lỗ bay vút xuống mấy luồng trào phong nhằm bổ cô gái thốc tới. Tình cờ đúng lúc đó, bà khảo đàn đang tựa vách sau xe, bỗng thấy cây súng săn nằm góc sàn, vội cúi nhoài mình nhặt lên cho Thủy Tiên bút một tiếng, gió thoảng chốc đậu, tiếp theo rắc ròn, bốn tài giỏi võ, cô gái đã biết ngay Trảo Phong Chỉ, ngạc nhiên vội ngước trông lên, đã thấy nằm lỗ thùng, Tùy Tiên cùng hai cô hầu vừa ngồi dơ như tượng, bốn tài nhanh trí tuyệt vời, Khâu Lan giật phát người lên, ngồi ngay dơ, tay vẫn cầm cây súng săn, bỗng nghe tiếng chàng thận gọi lớn. Hai cô mạnh giỏi chứ, Khâu Lan thinh, lòng đầy kinh nghi. Lét đét ròi quất, thần cười ré, xè đào đi như điện. Ngay khi đó, từ hướng yên bái, bỗng nhô ra một thất ngựa phi kiệu đại qua vùng đồn điện đồng đương, tới cây cầu sắt. Trên ngựa kỵ sĩ là một ông theo vội, nhưng hơi muộn, nhũ hoa thần và cỗ kiệu ngựa đã biến đầu mất. Bốn bể vắng hoe, sức ngựa rất hay. Phút chốc đã thấy đám nhần mã lố nhố phía trước. Cảm ưng, lão vụt tới như dông, xẹt ngàng vệ cỏ, bỗng kiều mừng rỡ. Ai như thầy mo mụ ké Pi a Sa, đám sơn nhân thế đều nhận ra rèo lớn. tiên sinh nàm khấp, xin kính chào ngài, bấy lâu này mạnh giỏi chứ, bọn tôi theo phò chúa nàng khao đan xuống tìm công tử tiền sinh võ. Ngựa cứ đi, lão kỵ sĩ chính là nàm khấp, ông giả thê lương vùng hỏi. Cô nương đâu? Thầy mo kể qua chuyện kỳ ngộ, nàm khấp vùng kêu nhỏ. Quái, sao chỉ có một chàng thần, còn bọn đông tử đâu? Ôi thôi, không khéo hai cô nguy rồi. Ai đấy biến sắc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, lập tức ào ào phóng theo nàm khấp. Lão rạp mình vọt lên trước, quả nhiên thấy cỗ xe phì như gió vào hẻm đồi. Nhưng tự nhiên cỗ xe bỏ đường rẽ tay phải. Nàm khấp vọt lên tạt ngang, xe đã bỏ đường đá tới bà mười bộ. Ẩn sau bụi rậm, bụt rừng từ trên nóc, chàng thần quăng mình vèo xuống yên ngựa. Bên xe dòm vào, phát cười âm u ha hà, hà, một thổ, một kinh, hai nàng đều đẹp. Thủy tiên Khao Lan để ta đưa về động. Cả mấy nàng lúc đó đều bị điểm ngay đờ. Trưng bà Khao Lan vẫn tỉnh như thường, vừa trợn mắt ngồi như tượng. Thấy thái độ kỳ quặc của thần, cô gái càng thêm kinh dị. Chưa biết tính sao, thình linh nghe có tiếng kèn thê đương vờn ánh nắng, tiếp tiếng quát như sấm. Khao Lan cô nương có chừng giả thần, giả thần đó, chẳng thần nhằn mặt. Quắc mắt biếc lạnh như tiền, thọ vụt tay chụp cả hai nàng một lúc. Nhanh như chớp, bà Cao Lan chỉa tốc cây súng sàn quạt lạnh. Giả thần to gan, đứng im. Chàng thần dừng tay điểm nhìn. Cao Lan giờ lại tin lão thổi kèn đám ma. Màu vác thủy tiên chạy theo mỗ sẽ biết. Cao Lan dặn súng cào mày Thần họ võ không khi nào hành động ám muội có thể nào lừa bắt cả người quen. Bàn tay chàng thần chụp véo gạt súng cào đàn vật xuống sàn. tùy không định, tay chợt động cò, đoàn một tiếng, đạn bắn vãi vào ngực của chàng thần. Cô gái thất kinh, nhỏm dậy, vừa kịp dùng ngọn súng gạt keng lửa kiếm chém xả xuống. Nàng lại dùng súng gạt đi, nhảy vọt qua lỗ thủng hồi xe. Đúng lúc đó, nằm cấp theo tiếng kèn vọt vào, gò ngựa cách xe 4-5 mét. Lão rớt kèn nhìn chàng thần mà hỏi, bạn quý của lão đây sao? Trăng thân lạnh lẽo, nàm khớp muốn gì, định kết thủ với mỗ trăng. Ngựa vòng quanh thành xe, bốp, đoàn, hai tiếng nổ, hai trái đạn quăng vào Nam khớp khảo làn, lão vùng thảy áo gạt tung đi. Ba bốn cột khói tỏa rộng mịt mù, hai người vọt lại cuối xe, chỉ thấy khói dày đặc, có tiếng ầm u. Ta đi đây, có ngày gặp lại, nhưng thần này không còn là bạn các người nữa khói tan chẳng còn thấy bóng dáng chàng trai đâu nữa, Tòng Nhân kéo tới, ai nhau dục xảo cũng vô ích, thần như đã ngấm vào khói mù. Mọi người bèn cứu tỉnh bọn thủy tiên, ai nấy ngơ ngác như ngủ, bán tín bán nghi, Nam Khấp nói lớn, đúng là giả thần, sẽ rõ, giờ ta cứ đến đồn điền họ Võ đã. Cả mấy bọn nhập một đánh xe ra lộ đi mau Tới cổng trại họ võ Tỳ hoàng hôn vừa đổ xuống sơn lâm Phạm Thủy Tiên trỏ trước cổng xây có cả vọng lâu bảo mọi người Cổng tiền đó ta cứ đi thẳng Đoàn nhân mã rẽ vào một con đường rộng trại đá cuội hai bên cây cối xanh ôm um. Cổng đóng chặt trang trại rộng lớn với những tòa ngang dãy dọc Xây theo lối tây tàu ta hòa hợp Coi rất sầm uất bể thế hết sức Nhưng từ phía vắng ngắt Đoạn xe ngựa vừa tới gần cổng, bỗng thấy hàng chọc hỏng súng chỉa ra tới với tiếng quát giật giọng. Sẽ ai đứng lại? Phạm Thủy Tiên ló đầu ra gọi lớn, có tiếng reo hò. A Phạm Tiểu Thư. Rồi trên vọng lầu rải rác trong cổng, hàng chục tay súng xuất hiện, có tiếng kinh hỏi vọng xuống. Tiểu Thư mạnh giỏi chứ, sao có cả người nhà gác thú giữ? Thủy Tiên nói luôn. Bạn thân cả đấy, công tử đã về chưa? Dạ tiểu thư muốn hỏi cậu hai thần Cậu hai về từ sáng Nhưng cậu đi đâu hồi chiều chưa thấy về Ngày lúc đó Từ ngoài đường có một người cưỡi ngựa đen Lao vụt vào như mũi tên Mặt biếc quét lia Trăng gò ngựa Mặt tươi hẳn lên mà reo A Phạm Thủy Tiên kia lại có cả bạc Khảo Lan nữa Hiền bội lâu nay mạnh giỏi không Cả đám cúi chảo lễ phép Bạc Khảo Lan nắm tay Thủy Tiên Nhảy xuống đất Quên cả chào hỏi luôn Đại huynh đi đâu về đó, chàng thân nhảy xuống cùng nàm khấp thì lễ sức hỏi. Kìa, sao mắt mọi người ngó mô lạ thế, lại mới xảy ra chuyện gì chăng? Khào Lan được dịp đáp điện, già chính thế, chúng em vừa bị nhũ hoa thần bắt cóc hột, nó nhận là huynh, trăm phần trăm giống, nàm khấp tiền sinh bảo giả thần. Chàng trai bố đùi, a lại tên khốn đó, chính bộ đang tìm nó đây, sao không bắt lại? Nó quăng tạc đạn khói mù tẩu thoát, gặp tiền sinh đòi xem di hài, nhưng em cũng nổ được một phát trúng ngực. Nam khắp kể qua, khi nghe nói Khao Đàn đã giết chết huyết quỷ đời ươi, chàng thân gật đầu trò tò vẻ hài lòng, đoạn quay bảo mọi người. Sẽ có ngày mổ lột mặt nạ tên giả thần khốn kiếp đó, giờ chinh bởi tất cả vào trang trại. Cả đám dắt ngựa đánh xe, đi bộ theo chàng thần vào cổng, đầu óc ngổn ngang, khao làn tiên, kính đáo dòm ngực áo chàng thần võ, nhưng chẳng hề thấy vết đạn chì nào ngoài áo chạm. Khi vào tới thềm nhà chính trên đồi, đã thấy bọn đông tử Bắc Yên giao lòng nữ chạy ra đón. Sau mấy năm cách biệt gặp lại nhau, ai nấy đều mừng vui khôn cùng, cả hộ Người dưỡng tử lớn của ông giả Võ Minh Phò vẫn chưa lập gia đình hộ ở nhà trông non phần mộ đồn điền thì thần về thì đủ mặt khách ngang dọc biiền Thủyô mừng hết sức sớm đã chuyển gia nhân tiệc sẵn sàng khoảng ngót 8 giờ tối mọi người vào tiệc chủ khách tàng nhân quân hầu đầy tớ cùng ngồi suốt mấy dàn đại s ăn uống trò chuyện rất vui Tuy vẫn có mây mở chăng tâm trí, vì thu sâu chưa trả, quan kinh biệt tích và chuyện nhũ hoa thần, tùy Nam khắp, đông tử, quả quyết đó là giả thần, nhưng nhiều người vẫn bị ám ảnh mạnh vì còn những trường hợp đáng suỷ ngẫm. Trong tiệc rượu, chỉ ít phút sau, đám khách biển thủy đã tìm lại được chàng thần họ võ ba năm về trước, nhưng là chàng thần quốc thước có còn trẻ không kém xưa. Riêng cặp mắt biếc là khác trước thôi Mỗi lần nhắc tới thủ xưa Cặp mắt biếc tím Còi ủy mãnh đến rợn người Đèn nến sáng trưng Dựa được vài tuần chẳng thần họ võ đứng lên nói lớn Mấy năm xả cách gặp lại nhau Bữa nay là đủ rồi Nhưng đại thù chưa trả Kẻ này gần như ngồi trên đống đỡ Vậy bữa tiệc này là tiệc trùng phùng Và cũng là tiệc chia tay căn năm đêm nay làm lễ xong, kẻ này xin từ biệt các vị lão tiên sinh, đại huynh hiền muội, biệt tất cả đi tìm mà vượng sắc, xin tất cả cứ lưu lại gia trang này chờ đợi. Võ Bố sẽ bắt sống mà vượng sắc, nhũ hoa thần và tìm cho được quản kinh về tế oan hồn phụ mẫu. Dao lòng nữ cũng đứng lên nói lớn, còn kẻ này cũng xin từ biệt Bắt thuồng luồng tinh, chặt đầu báo oán Mọi người tuy cũng biết thế Nhưng còn sững sờ vì quyết định ra đi quá đột ngột Nên chưa ai kịp lên tiếng Mới đưa mắt nhìn nhau mấy giây Đông tửu mấy vùng nói to Đi ngay cũng được Nhưng xin cho bọn này chia nhau theo Tiến tới xảo huyệt quái tình Cả chàng thần Giao long nữ chưa ai kịp lên tiếng tình linh giữa cảnh im lặng Vụt có tiếng dậy sang sảng Chẳng biết từ đâu phát ra Không ai được đi đâu hết, tất cả lưu lại đồn điền này nửa con trăng, ta sẽ thay mặt võ mình thần, giao lòng nữ đem tây sắc, giao lòng về định án. Giọng thật uy mãnh, cả bàn tiệt đứng sổ dậy, nhưng chẳng thần đã giơ tay làm hiệu ngồi cả xuống vùng nhào mặt hỏi. Ai đó, người là ai, bạn hay thù, vì lẽ gì muốn cản ta? Tiếng vàng rõng rạc, Không cần biết vội, nhưng ta muốn hai người Hãy đợi nửa con trăng Ta sẽ bắt giao lòng tây sắc về đây Nếu đi ngay, cõi đời này Sẽ chất thêm oan khổ trầm luân Trang thân cười lạnh Tin sao được tiếng vang Người muốn hoãn nửa con trăng Cho tây sắc giao lòng Luyện thành bí pháp thượng thừa Vô ích, chúng ta sẽ lên đường Và bốn cánh tay đủ sức chặt đầu chúng Để tế oan hồn song thần Tiếng vang lầm bầm Ta biết có làm cho hiếu tử tin lời, nhưng nếu hiếu tử đi ngay, họa thảm tới khôn lượng. Chàng thần cười lớn, sao không ra mặt? Ngốc thần, nếu tiền ta đã ló diện rồi. Rất tiếc, thần về nước hơi sớm, họa thảm do đó sinh ra, cả giao long nữ, chàng thần cất tiếng cười khanh khách nhạc bán. ha hà, định áp đảo tinh thần đó ư, bổ ích. Giờ, dẫu có 10 tây sắc giao long, bọn mỗ cũng chặt đầu. Nghe rõ cả tiếng vang thở phì ủ ẩn. Chính tài họa sinh ra vì nay đã đủ sức chặt đầu kẻ thủ đó. Người sao biết cho nổi. Nằm khắp vùng nói lớn, vô lý, chém được đầu thù lại sinh tai họa. À, chắc là muốn nói tài cao họa lớn đấy. Tiếng vang cười như mỉa mai. Lão khắp đấy ư, lão già nhất bọn lưu lạc đã nhiều, sao chưa tông hiểu chuyện đời cho lắm. Cõi thế này có hàng ngàn thứ tai họa có hỏa nào giống như hỏa nào đâu. Giọng lòng nữ có vẻ nóng ruột khó chịu vùng lạnh, bất biết thực hư, không lộ diện, tấn không hảo ý, nếu có lòng tốt chỉ hỏa sao không trả mặt, đại cơ nung nấu ngót 20 năm dòng, chậm một ngày lâu bằng một thế kỷ, cái hiếu nào trì hoãn nổi vì lời nói vu vơ. Tiếng vàng trầm giọng, ta đã nói thầm cũ nên biết rõ lắm. Bạc nữ nói đúng, nhưng có những lúc kẻ khôn ngoan phải biết nghe theo lời vu vơ, ta chỉ biết khuyên đến thế thôi. Giọng nói như rót vào tay mọi người, nhưng không ai định nổi nơi phát ra. Thần họ võ đưa mắt một cái, bọn rào lòng nữ đồng tử, bác yên thần nữ, bạc khao lan, nàm khấp nhất loạt tung mình vọt ra mấy ngã như mấy mũi tên lào, thân hình xẹt dọc ngang lên xuống như những con cắt sụp mồi, nhưng toàn ngoài trời. Nhà cửa cây cối êm đềm đứng dưới vầng trăng thượng tuần vàng vạc, chẳng thể bóng lạ nào khác. Đặc biệt là theo lệnh cả hồ, trung quanh tòa nhà chính vẫn có mấy chục tay súng gác trong só tối bụi cây. Bọn này cũng chẳng thấy gì khả nghi, tuy cũng có nghe tiếng lạ nói vàng vàng. Bọn thân lại kéo nhau vào ăn uống, bàn tán ngực xuôi, chẳng đoán nổi thủ hay bạn, ngăn cản có ý chi. Khoảng 10 giờ đêm, tiệc rượu mới tan, chủ khách đều ngả ngả say. Cả hồ đã sai sửa soạn sẵn chỗ ngủ cho khách cứa. Đám tòng nhân của bà Cao Lan, Phạm Thủy Tiên được dẫn xuống dãy nhà ngang dưới đồi. Còn đám bạn thân ngủ lại tòa nhà chính. Mỗi người một phòng, nằm phía hữu, nữ phía tả. Uống cà phê xong, mọi người còn đi dạo quanh huê viên cho tiểu cơm. Từng đám nhỏ to đảm đạo. Tuy vui tái ngộ, nhưng ai cũng đẩy vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Cuộc phục thù báo oán Hàn ước nhiều cốc liệt, dừa nay cuộc tử chiến được thua vẫn do tài lực kế mưu cao thấp, nhưng còn rủi may số mạng ai biết được lòng trời. Bà Cao Lan vẫn bị chuyện nhũ hoa thần ám ảnh, bèn đến bên thần nữ khẽ hỏi, Mạc Yên hiên tỷ nghĩ sao về chuyện dâm thần phối vĩ? Điềm nhiên thần nữ đáp lại, có gì đâu, đã rõ ràng có một Tên giống võ mình thần như đúc, đội lốt mượn danh chàng làm càn, cứ gặp thần ác là nó, thần hiên là chàng, thế thôi. Bà Khao Lan lặng thinh bước lại chỗ rào lòng nữ đang nói chuyện với Phạm Thủy Thiên, nàng nữ chúa Pi A Già khẽ hỏi. Hiên tỷ có thắc mắc về vụ nhũ hòa thần không? Cả hai đều gật đầu, rào lòng nữ chậm rãi. Cũng còn một hai điều chưa giải được. Ngu mội chỉ lo anh ấy mắc chứng bệnh gì đó, nhưng chứng mộng du chẳng hạn, tạm gọi là quỷ du lên cơn bất thường, chẳng cứ ngày đêm và khi tỉnh lại chẳng còn hiểu nhớ gì không. Khảo làn thỉ thảo, đêm nay mình thử dò xem, ngu muội nghĩ cứ bám sát tất sớm muộn sẽ rõ. Giao lòng nữ gật đầu, hội ý, lát sau mọi người đi ngủ, đêm vào khuya dần, ngoài vọng gác kiểng đổ canh bà. Ba. Cả trang trại, Thiếp màu trong hơi gió làm chuyển lạnh, trăng khuất mây mở, vài tiếng vạc bay qua rớt xuống trại buồn tênh. Bạc Khao Lan vừa chợp mắt được một chút, bỗng tràng tỉnh, nghe bốn bể yên lặng thâm sâu. Cô gái bèn tung chăn dậy, lấy gối làm giả người trùm kín, đoạn mở cửa lách ra ngoài. Hành lang tối mờ, mấy dãy phòng đều trông ra phòng khách. Cào làn sốc áo choàng bước dọc hành lang. Vừa tới ngang phòng khách, bỗng nàng hơi giật mình, thấy một bóng đen tầm thước từ hồi đằng kia đi ra, đứng xứng giữa cửa nhìn ra làn kính, vẻ cầm nến khó hiểu là thần họ võ. cao làn nấp theo dõi, bỗng thấy thần mở cửa lách ra thềm ngoài. Cào làn vụt đi theo, thoáng thấy bóng chàng bắn về phía đầu thềm tạ Cô gái vọt theo, chẳng thấy bóng chàng đầu nữa. Quái, vừa đây đã đầu biến mất. Cô gái nương bóng cây um tùm đi vòng ra ngã vườn sau, cổ thụ sum xuê đứng rũ bóng dưới trang khuya, cành lá dì rào, sườn đôi thoai thoải, sương mở vương vất, bốn bể vắng lặng thẳm sâu. Đứng tầm tần ngần đến 10 phút, cô gái vừa nhảy vọt lên góc hiền sau, bỗng hơi giật mình, thấy có một làn khóm sương lam trôi vút lên tảng cây hữu, vở vẩn, làng thang, ngược cả chiều gió. À, có bóng ẩn thần, nàng nằm rạp xuống chỗ tối, theo dõi bế cổng điện, bỗng thấy khói xương trôi dọc hành lang bên thềm hậu, hạ vụt xuống dưới đất. Trôi luôn vào hành lang, cô gái nhảy vèo xuống, tòa nhà này xung quanh đều có hành lang, hàng dãy cửa sổ lại có một hành lang chạy trông ra đằng trước như các đôi khu phòng khách với phòng ngủ. Chợt thấy khói xương tàn biến, hiện ra một bóng chảm câm nín đứng xứng trước dãy phòng nữ khách. Ánh trăng mở cũng đủ soi rõ dáng dấp quen thuộc của chàng thần. Xoe một tiếng, có tiếng quẹt bật dập lè, ánh đỏ khuôn mặt điển lạnh, tuổi tắt phụt. Trên tay chàng có đốm đỏ khé tỏa khói hương, chàng trai dùng tay áo quạt vào dãy buồng nữ khách. mê hồn hương, chàng làm gì thế này? Bỗng khảo làn giật mình một cái, thấy chàng trai mở quá, đạch luôn vào căn phòng phạm thủy tiền mất dạng. Khảo đàn xẹt luôn bào dùng thuật xà hình nằm trên thành cửa mà ghé mắt dòm qua hàng sòng sắt. Cửa nhỏ này để cho thoáng khí. Trong phòng Thủy Tiên có tắp ngọn đèn Hoa Kỳ tủ mù. Chàng thân đang cầm đèn vặn cao ngọn bước lại bên giường cô gái họ phạm vén màn dòm vào. Ánh đèn vật vờ hương khói mê hồn còn ngào ngạt. Cô gái kinh nằm yên rất điệp. Chăn lèn đắp ngang bụng, lồng ngực tơ phập phồng theo nhịp thở đều, mặt hoa Kiều mị lộ lộ dưới đèn, chàng trai chợt phát tiếng khản khô. Đẹp, Mỹ nhân tuyệt thế, không nên để vào tay tặc tử thành phố. Lời dứt, chàng cúi xuống sốc luôn nàng lên vai, bọc cả chăn, bụt ra ngoài. Lại vào buồn luôn khao đan, nhưng chỉ thấy mấy khắc đã vọt ra, mở cửa khóa buồn rào lòng nữ. Bất thần, nghe tiếng quát giật giọng Anh thần, làm gì thế? Tiếp theo, âm có tiếng xô cửa, chàng thần vọt ra vài vắc thủy tiên bước giật lùi ra phía tiền sảnh. Bạch Khảo đàn thấy giảo lòng nữ vọt ra hỏi đến, anh thần điên sao bỏ làng xuống. Chàng trai lùi nữa, cầm nín cao lan nhảy veo xuống chặn lối mã quát, anh thần sao lại như thế, anh mắc bệnh gì? Bị chặn hai đầu, chàng trai vùng quát trầm ra, đừng có dự vào việc của ta. Anh bỏ thủy tiên xuống, cả trại tức dậy bây giờ. Chàng tiến ngay về phía khảo đàn, nghĩ thế nào, đặt ngay Thủy Tiên xuống, đi lộn lại phía lòng nữ. Cô gái vừa tránh sang bên, chàng ta vọt đi như tên mắn. Khảo đàn chỉ cứu tỉnh Thủy Tiên. Giao lòng nữ vừa quát, vừa vọt theo chàng thần, xuống tới chân đồi, thực thấy chàng ta đang đứng dưới tàn cây, vẻ trầm tư suy nghĩ. Hài nàng sốc tới, chàng thần nghe động, ngẩn trông lên, thấy giao lòng nữ bạc khảo đàn, mặt thoáng ngạc nhiên khẽ kêu. Kìa, nhị hiển mội cô nương, đềm khuyệt lắm rồi sao lại còn chưa ngủ. Hai nàng ngó nhau, rồi cùng ngó dưỡng chàng tuổi trẻ. Không có gì khác, vẫn dáng ấy, mặt ấy, y phục ấy. Trang thân vừa vào bắt cóc gái tơ. Bà cao Lan lên tiếng, võ huynh, người có mắc bệnh gì không? Chàng trai nhướng mày, sao, bệnh ư, không, có bệnh chi đâu nào? Giào lòng nữ hỏi luôn, sao anh lại bắt cóc Thủy Tiên? Chàng trai giật mình trợn mắt, Sao, em nói sao, thần này bắt cóc Thủy Tiên ư, em mơ ngủ à? Chính anh mơ ngủ ấy, anh vừa vào bắt cóc Thủy Tiên, sông mê hồn hương định bắt cả em và chị Khao Đan, nhưng chúng em đã để phòng chặn lại, đuổi theo từ phía hành lang ra đây. Sao, chính mắt em thấy ư, cách bao lâu rồi? Thì mới vừa đây, anh dùng phép ẩn thân di chuyển trên tàn cây, anh vào phòng sông mê hồn hương và Thủy Tiên liền vài chạy ra ngã này này. Trang trại vùng giơ tay chặn lại mà kêu, "A, hiểu rồi, Thủy Tiên đâu?" Hừ, dám dám lần vào tận đây. Dao Long nữ vừa bảo trong kia, Trang thần đã bắn vọt mình đi như mũi tên, Dao Long nữ định vọt theo, khao làn nắm lại, hai nàng nhìn theo hút bóng trảm vút về phía cuối trại, đoạn quay trở lại phòng ngủ. Nhưng vừa tới gần đầu hành đang hậu, thi năng giật thoát mình trông vào, vừa kịp thấy một bóng chàm từ nẻo tiền sành nhảy vọt vào chỗ Phạm Thủy Tiên nằm xế cửa buồng. Giữa ánh trăng mở, cả hai nhận ra ngay bóng chàng thần. Cả hai đứng xứng cuối hành lang cách độ 6-7 bộ, chàng thần phát tiếng cười âm u lầm bẩm À, vẫn còn đây, hai con nhỏ này không ngờ, chắc là không ngờ tà lộn lại. Vừa nói vừa cúi xuống đỉnh sốc Thủy Tiên lên phải, hai nàng nghe rõ từng lời vùng quát lớn, anh thần làm gì thế? Chàng trai giật mình nhìn ra, hai nàng tiến vào, bỗng nghe rầm một tiếng mở cửa, thần nữ bác yên từ trong căn phòng gần đấy xịch bước ra quát lạnh, giả thần, đêm nay người đừng hòng thoát, đi đêm lắm có ngày gặp ma Dứt lời, thần đứa đứng yên, bà Cao Lan biết nàng có món phù dung công lợi hại, đầm ngại, vùng gọi giật hiền tỉ, khéo làm đấy. Lời chưa dứt, đã nghe chàng trai đẩy tay, cả thân hình bắn vọt lên nóc trần, đoang một tiếng, tạc đạn khói mổ mịt. Thần nữ kêu, a giỏi, vật vạch tay áo, chém xả vào làn khói mù mịt một đường thép loáng, chát một tiếng, luồng thép xé gió chém phạt cả vào tường lèn kèng. Nàng vọt vào khói mù, rào lòng nữ, khao lan nghe có tiếng quát, mi có chạy đăng trời. Hai nàng lập tức bắn vọt ra đầu hành lăng, chỉ thấy thần nữ đứng giáo rác ngoài vườn hoa rồi bắn vọt lên nóc thềm. Chuyển mái ra sau, hai nàng lộn lại, rào lòng nữ bảo khao làn, Hiên tỷ ở lại canh Thủy Tiên, bằng một bình vọt xuống đồi, đến lưng chừng, chờ thấy bóng chàng thần từ trên một tầng cây nhảy xuống, hướng lên ngọn đồi, bóng thần nữ từ trên cao bùng vọt xuống, vừa hét vừa chém túi bụi. Giả thần, đêm nay ta quyết lột mặt nạ của mi rửa tiếng xấu cho võ làng. Chàng thần bị tấn công vụt lùi lại, kiếm sạt trốc đầu, cánh cây đứt lìa rào rào thép xả. trang thần vùng rút kiếm, quật chát ré lửa mà quát, phù dung nương mơ ngủ chăng Rào lòng nữ cùng sấn tới chản ngang, tân nữ thu kiếm lùi một bộ, ngó trừng trừng chàng thần đứng giữa việt trắng mờ, chiếu trách hồ. Giấu, giấu mật ước. Chàng thần vén soạt ống tay áo trái, lấp lánh vọng điểm huyết. Chàng trai rút súng chìa bắn. Trăng sòi chữ các hiệu tướng lạc thảo thập vạn đại sơn, vương thần xạ tặng. À, đúng là chàng rồi, không phải giả thần. Rào lòng nữ ngờ ngác, vô đùi, tiếc nãy không đòi dấu mật. Nó lại vừa vào định bắt Thủy Tiên, bị động nó dùng phép ảo ảnh kinh hình, vọt mất rồi. Chàng thần tỏ vẻ tiếc, ba người chạy về phía nhà đã thấy bà Cao Lan vừa cứu tỉnh Thủy Tiên, bọn đông tử nằm gấp xuống cả đấy. Thủy Tiên ngơ ngác chẳng hiểu chuyện chi, mọi người đang bàn tán thì bọn thần chạy vào. Thấy Thủy Tiên không hề chi, ai cũng mừng, chưng bảo rào lòng thần nữ. Tại nó, sức em thừa hạ, sao không đánh gục ngay? Cô gái chép miệng kể qua câu chuyện mà bảo, trong phút bất thần làm sao phân biệt ngay được, còn ngờ không dám hạ độc thủ. Thần đại dặn, từ nay thấy khả nghi thì cứ đánh, chỉ có lấy bản lãnh là định được ngay, tên giả thần đó khó cự lại bí pháp, nhớ kỹ tôi không bị bệnh gì cả, có một tên giả thần. Ngày khi đó, cả hộ cùng một toán gia đình chạy vào cho biết quần canh 4 năm gửi bị điểm huyệt. Rồi ai về phòng đó, Tùy Tiên sang ngủ trung buồng với dạo lòng nữ. Từ đó tới canh năm, không thấy chuyện gì xảy ra nữa. Gà vừa gáy, võ minh thần và các bạn nam nữ già trẻ đã dậy. Trời sớm tiết thu lạnh lạnh, gió điều hiu sương mờ từng khóm còn vương vất sơn lâm. Một cái bàn thờ sơn son kề ngay trước mộ ông già họ võ, trưởng sành. Bài vị khói hường nghi ngút, gần đấy lại có một bàn đọc khác, bài vị đề vô danh trên đặt gói di hải người đàn bà bạc mệnh hai mươi năm qua. Hồng đuốc, bạch lạp vật vở, mọi người đứng quay quần theo hình bán nguyệt. Không chiềng trống, không bắt âm, chỉ có gió thổi hắt hưu, vài tiếng gà gái khe khẽ như vọng tử dĩ vãng xa rồi. Anh ấy trầm mặc cúi đầu, mặc niệm hồn người oan khuất. Nhưng khi võ mình thần, cả hộ, giao long nữ mặc áo tang xô bước vào thắp hường lễ, tiếng kèn năm cấp chợt vút lên, thể lường não nuột đến vô cùng, thì tất cả chủ khách đều ra nước mắt, không ai cầm nổi. Đồng tử cầm chiếc áo tang rộng bước lại khoác lên mình bắt yên thần nữ mà bảo. Thần phù dung đương, đây là cuộc lễ tang cha mẹ chồng, càng nghĩa phụ anh ấy, thì hiền tẩu phải vào mới đúng phép ra lễ, chứ sao lại đứng đây. Thần nữ có ý ngại ngần, nghĩ với chàng họ võ chỉ như cuộc giả hôn. Nàng đưa mắt nhìn chưa quyết thì bạc Cao Lan, Phạm Thị Tiên đã mặc vội áo cho, đẩy phăng vào. Võ Minh Thần, cả hồ, rào lòng nữ đang thắp hương, thấy thần nữ bước vào đều ngoảnh mặt nhìn nhưng không nói gì. Minh Thần chỉ giật nhẹ một cái, làm hiệu cho nàng tiến đến bên. Thắp hương khấn khứa xong, Võ Minh Thần rút phát cặp tiểu kiếm, đôi liễu hiệp đao, dù... Trung Liên gầm trưởng, cặp sống cối đặt loạn xoạng lên bàn thờ, sụp lại trước di hại bãi vị. Hơn 20 năm oan thắc, hồn cha mẹ chưa được siêu thoát vì mà vương sắc hầm cẩu quẩy tình quá lợi hại. Này còn đã luyện xong bí pháp, quyết đi tìm cừu báo oán, cái này không trả xong thì chẳng còn sống trên cõi đời thế này. Xin bậc sinh thành, nghĩa phụ anh linh giúp cho con giáp mặt quân thù tìm được nguồn gốc thân thế. Tay này, võ khí này sẽ chặt đầu mổ bụng chó tinh. Giào lòng nữ cũng đặt võ khí lên bàn nguyện báo oán khấn vái xong, hai người vừa ngẩn mặt lên nhìn vào bàn thờ. Bất thần, cả hai cùng trợn ngược mắt, la lên một tiếng đê thê rồi ngã rụi luồn xuống bàn thờ. Hai tay rang rộng, ôm mép gỗ, ngất xỉu như bị trúng phòng. Ai lấy thất kinh, tưởng xảy ra chuyện dữ chảy sổ vào đỡ. Nhưng thần nữ đã lẻ tay nắm được Minh Thần, Cao Lan nắm được Giao Long nữ. Nhiều người đảo mắt nhìn quanh, như đang nhốn nháo bàn nhau, cứu tỉnh thì võ Minh Thần, Giao Long nữ đã tròn thức, đứng sổ dậy, đưa tay rụi mắt ngỡ ngác hỏi. Có ai thấy gì không? Mọi người lắc đầu, Minh Thần nhìn lên bàn thờ, nến cháy vật vở mà kêu, lạ thật, lạ thật, Không ai thấy gì sao, rõ ràng đà khi vừa khấn xong, bỗng dưng trời đất tối sầm, bao nhiêu đèn đốt tắt vụt hết, chỉ còn ánh trăng mờ và một ngọn nến trắng trước gói gì hải. Tôi đang ngờ ngác, bỗng thấy từ mỡ si hải nêu lên một bóng người trắng xóa như vôi tọa. Bóng người trùm khăn trắng bước đại bên, gió thổi phất phơ, mẹp khăn hé mở, lộ ra một khuôn mặt đẹp lạ thường. Hai con mắt ngó sâu hút, buồn ghê gớm. Bóng này nắm lấy tay tôi, dẫn đi con đường thầm thẳm mở ánh trăng, thoát tới một căn nhà to như lâu đài. Người đàn bà dắt tôi vào, thấy một ông già ngồi trên sập. Nhìn mặt tôi nhận ra hình như nghĩa phụ Quanh đấy lại còn mấy chục người nữa Tàu tà lố nhố Ông già đứng lên theo chúng tôi đi Đường đi thăm u lạnh lẽo Dịch tới một tòa lâu đài đổ rộ Ba người đứng lại Bỗng cửa lâu đài mở rộng Người đàn bà và ông già bảo tôi vào Tôi nhảy ùm xuống Độn thủy trườn vào Tới tới trồng nhồ lên Thấy biển mênh mông Hàng ngàn chó sói sơn cẩu đang nhởn nhờ bười lội Bỗng thấy một con sói già Trông cậy đi ra mà bảo bé con mi đi đâu? Ta đi tìm mã vừng sắc." Lão già hét, "Tao đây." Tôi rút kiếm chém điền, cái đầu sói già rụng xuống nước, cái xác vẫn đứng, tôi nhảy lại chụp lấy cái đầu dơ lên dòm. bỗng thất kinh thấy trên đầu mình có tiếng cười rẻ rẽ. "Bé con, tao đây cơ mà." Tôi giọm đầu sói trên tay, bỗng giật mình thấy không phải đầu sói mà là đầu của tôi, đầu tôi đang khóc, tôi quăng bõm xuống nước, ngay khi đó chợt có một tấm gương đi qua mặt. Tôi nhìn gương phát tròn ốc, thấy đầu mình lại là đầu sói đang cười sằng sặc, nó nhảy ùm xuống nước, tôi cất đầu đứng coi hai cái đầu nhảy bị bõm. Cái đầu sói nhảy tót lên lắp vào cẩn cổ, vụt một cái, cái xác sói đã đứng xế trước, nó cười ré, bé con mày sao chém được đầu của tao. Tôi vùng lặn ra ngoài lầu đài ông thấy rào lòng nữ trồi lên gọi, tôi giỏng thất kinh thấy nàng không có đầu, tay xách một cái thủ cấp cười khanh khách, coi đây em chặt được đầu Thuần Luồng rồi, xác còn nằm dưới hang. Tôi ngó sững, thủ cấp trên tay nàng chính là cái đầu của nàng, còn nguyên cái búi tóc trâm cài lượn rắt lấp lánh, thất kinh tôi là lớn. Hiền muội, đầu em đấy chứ?" nàng ré lên quăng bộp cái đầu của nàng, "Con, con đầu anh đâu?" Xin thấy người đàn bà đi tới với ông già Ba buôn trầu bảo Mất đầu hết rồi ta đưa về Xương khói mịt mùng khí lạnh thấu xương Thoát đã đứng trước bàn thợ Trên mỗi bàn còn có một đầu người Nhìn kỹ ra đầu hai đứa tôi Người cầm đầu lắp vào cổ tôi Và rào lòng nữ chất nghe nàng kêu Trời ơi sao bà lại lắp đầu Người nọ vào cổ người kia Người đàn bà không nói gì Lặng lặng cua một bó khí giới trên bàn thờ Tôi cầm đầu giật ra không nổi. Bỗng thấy ông già mở mắt, người đàn bà vùng ngửa mắt cười ré lên. Hình thu nhỏ dần, cuối cùng thu nhỏ chui vào ngọn nến mất dạng. Một bàn tay thò ra cầm gươm gõ vào đầu tôi một cái.